Pháp đã vận hành như vậy Có một thời Đức Thế Tôn Nói với các vị tỷ khư rằng Này các tỷ khư Có bốn sự việc Cách rất xa nhau Thứ nhất Đó là Mặt đất và bầu trời Cách rất xa nhau Thứ hai Đó là Bờ bên này biển và bờ bên kia biển Cách rất xa nhau Thứ ba là nơi mặt trời mọc Với chỗ mặt trời lặn Cách rất xa nhau à Thứ tư Pháp thiện và Pháp bất thiện Cách rất xa nhau Như vậy chúng ta có thể hiểu được rằng Người thiện và người bất thiện cách rất xa nhau Có phải chăng? Vì vậy mà chúng tôi đã sớm ra đi Rời khỏi quắt xuẩn lâm giày hơn so với dự tính chưa hôm nay khi tôi về xư đệ định lấy một ít gỗ phõn là thứ gỗ đều là thứ gỗ bỏ đi để sửa lại nâng cao cái cốc của tôi lên cho nó khỏi ẩm ướt thì có một vị thiền sư tôi không rõ tên Nhưng chúng tôi thường gọi là vị tưới cây và xem tivi đã ra nhắc nhở chúng tôi rằng không được lấy thứ gỗ đó mà chỉ nên lấy thứ gỗ được dỡ ra từ ngôi nhà cũ vốn dùng làm cốt pha xà gồ làm chẩm đầy đinh và khá cong kheo. Còn tôi thì biết rõ cái gỗ mà mình lấy là vốn dỡ ra từ một ngôi nhà cũ mà gỗ đó thì cũng không tốt lắm mặc dù là tốt hơn cái gỗ cốt pha xào gò kia tốt hơn là về được bào nhẵn phẳng phiu hơn thôi nhưng còn chất lượng gỗ thì không bằng thậm chí là không bằng Tôi cũng biết rằng là người Thái là Gỗ xây nhà mới là họ bao giờ cũng dùng gỗ mới Đặc biệt là trong chùa Không có chuyện họ lại còn tận dụng gỗ Từ ngôi nhà cũ đã rỡ ra rồi Phơi mưa nắng ngoài trời để rất lâu rồi ọp ẹp rồi Có thể nói ọp ẹp rồi Chuyển sang màu đen Lại dùng thứ gỗ đó lại quay lại để làm nhà Nhưng mà Qua câu chuyện này Sư đệ đã nhắc nhở là Vị sư này Không thích chúng ta đâu Và ngay lập tức Tôi hiểu ra vấn đề Quyết định đưa ra Sau một Vài phút bàn bạc là Chúng tôi sẽ rời khỏi khu vực này Rời khỏi ngôi chùa này Càng sớm càng tốt Và điều đó là đem lại lợi ích Và an lạc Cho tất cả chúng tôi Nghĩa là bao gồm cả Vị sư ừ, Tới cây, xem tivi Thật sự lúc đầu thì tôi cũng có Khó chịu và hằn giận chút Nhưng mà thật sự là bây giờ tâm tôi sau đó hoặc ngay sau đó thì khi đưa quyết định ra về thì chúng tôi tâm tôi hoàn toàn là mát mẻ an lành, tươi vui, à? không có bực phiền không có oán trách gì ai hết á, vì thật sự đó là sự vận hành của pháp thôi mà, có gì đâu, mà thật ra tôi thường nói với phật tử rằng những người nào mà là bị tham, bị sân, bị si mà chi phối quá nhiều thì những người đó đã khổ rồi. Những người đó mệt mỏi, đau khổ rồi. Sao ta còn bực bội, giận phiền, tức tối, sân hận với họ làm chi nữa? họ ông đáng để bị như vậy. Làm như vậy trước hết là mình khổ mình đã, rồi sau đó mình làm khổ người kia luôn nữa. Thế là cả hai cùng khổ. Trong khi người kia mình vốn đã khổ rồi, người kia còn đáng cũng khổ nữa, thậm chí rất khổ nữa, khổ hơn mình nữa. Nay mình còn giận phiền bực bội, thậm chí mình còn có hành động la mắng lại rồi, hoặc là đánh đập lại hoặc là phản kháng lại nơi tâm thôi. Cũng đã không cũng không đem lại điều lợi cho người kia rồi. Tôi không có tán đồng với về cách thức đó, cách đó là pháp bất thiện. Pháp rất bất thiện. Pháp rất bất thiện Đức Cây Tôn đã nói rằng Người đã sân với mình rồi mà Mình sân lại thì Thậm chí còn tệ hơn Trong kinh Pháp cú Có lần Đức Cây Tôn đã nói như vậy ừ. Hơn thế nữa tôi thường đưa ra ví dụ Sau đây với Với với những người Phật tử Mà tôi hay nói Pháp à, à, Ví như trong một à, Những người sinh ra trên quả đất này giống như những người trong một đại gia đình lớn vậy. Mà ờ tương tự như vậy trong một gia đình nhỏ mà cha mẹ sinh ra là 3 4 người con. Các anh chị lớn đều có tay chân khỏe mạnh lành lặn, thông minh sáng láng, học giỏi, có nghề nghiệp, vào đời rất dễ dàng. Chỉ trừ ra anh con út là vừa quẻ vừa tật nguyền rồi lại còn ngây ngây dạy dại đến điên nữa thì cha mẹ nên thương ai nhất thì cha mẹ nên thương người con út nhất mặc dù phải tốn rất nhiều công sức nhiều khi anh cậu quậy phá tưng bừng rồi thậm chí phải đi đổ phân vào nước tiểu hàng ngày nữa nhưng thật sự cậu đó là đáng thương nhất Vì các anh lớn đều ổn cả, mọi việc đều tốt đẹp cả, mọi sự đều hanh thông thuận lợi. Còn cậu út thì chẳng làm được gì cả. Chịu phải chịu đầy đủ sự thiệt thòi. Và những người như đó, những người như vậy, chúng ta nên dành tình thương để bù đắp lại cho họ. Nên là như vậy, tâm bi sẽ phát triển À, điều đó rất nên làm Và thật sự tôi tự nghĩ Nếu không có những người Mà chửi đánh mắng Hoặc đối xử với mình Thế này thế kia thì Làm sao mà mình có thể Phát triển được tâm từ thật sự đấy Bây giờ ai cũng tốt Ai cũng hiền Rồi cung kính đảnh lễ Rồi ca ngợi tán thán à, Rồi cúng dường, Rồi giúp đỡ việc nọ việc kia Còn mình quý những người như vậy Còn những người khác mình không quý Hoặc là mình phân biệt đối xử hẳn Tâm mình khác hẳn Thì theo tôi thế là Tâm từ giả tạo Không phải tâm từ thật Tâm từ thật là đồng đẳng nhất như Không phân biệt một ai cả. Kể cả người hiền, người dữ Không có phiền trách ai Luôn luôn mong muốn Mọi điều tốt đẹp, mọi điều lợi ích Đến với họ Như nhau cả thầy và thật sự không có những đối tượng như vậy thì làm sao có thể tu tập được tâm tử, làm sao có thể tu tập được tham nhẫn, làm sao có thể phát triển được tâm xả, tâm quân bình, tâm chậm nhiên, tâm không rung động, tâm không sợ hãi, tâm không phiền não thì thật sự đó là một cơ hội tốt để cho chúng ta phát triển các trạng thái tâm cao thượng, thật sự là như vậy. Hơn thế nữa, nhân dịp này thì nhìn lại thì thời gian qua ở đây, thì chúng tôi cũng thấy có quá nhiều sự khác nhau giữa tôi và vị tỷ sư à, tới cây xem TV. Thường hàng ngày thì nhìn bên ngoài, biểu hiện bên ngoài. Thì sự sinh hoạt của chúng tôi là khác nhau nhiều Mặc dù chúng tôi ở xa nhau Cách nhau đến cả 200 mét Nhưng mà Vì khác nhau cho nên là Chúng tôi thì cũng không có Phiền trách gì vị kia Cũng không có không thích hay là gì cả Nhưng mà có lẽ sự khác nhau đã làm cho vị ấy không thích chúng tôi thì Vị ấy thì thường xem tivi Tôi thấy có cả anten chảo to Cũng thường bật tivi tiếng rất lớn Thường xem tivi thường tưới cây Cũng có đi bát Cũng có 5 giờ chiều Cũng có tụng kinh Hành thiền thì không thấy Rồi vị ấy cũng hay hút thuốc Còn chúng tôi thì Không hút thuốc Chúng tôi cũng không tươi cây Chúng tôi cũng không xem tivi Chắc chỉ giống nhau được Mỗi cái là Hay đi bát hàng ngày Và Cho cá ăn Tức ăn dư thì cho cá ăn thế thôi Giống nhau vậy Nhưng ngay cả việc đi bát của chúng tôi thì Cũng khác với các vị tỳ sư và các vị xa di Ở đây rất nhiều Các vị ở đây thì đi tương đối sớm mà đi vòng qua vòng lại tôi thường ngày nói với sư đệ là càn qua quét lại càn qua quét lại họ mang theo một túi ai mang theo một túi đầy bát rồi. đầy túi rồi còn thậm chí có vị sách thêm hai ba bọc túi ni lông nữa rồi. rồi lúc đó họ mới quay về chùa Mà họ đi bát thì uh, họ, uh, Những nơi Có khả năng có thức ăn Hoặc là ít có khả năng có vật thực uh, Họ đứng lại uh, Có khi đứng lại khá lâu uh, Còn chúng tôi thì khác Chúng tôi đi qua Đi qua những nơi có khả năng có vật thực Chúng tôi thường làm như vậy thì Có vài lần uh, vật thực khó khăn quá Thì tôi có hơi đứng lại chút xíu Nhưng mà thấy có biểu hiện là không qua sự bố thí cũng rường mà tôi đi ngay tức khắc. Còn họ các vị này đứng lâu. Rồi nữa chúng tôi đi bát thì vừa đủ vật thực để dùng thôi. Dư chút xíu thôi. Rồi dư thì chúng tôi thường mang xuống bếp phần nhiều. Rồi sau đó phần còn lại thì mới không hợp lắm hoặc ở đây có quá nhiều rồi thì chúng tôi mới cho cá Còn lại thì Hoặc là cho ăn những thứ, đồ ăn mà dư trong bát của chúng tôi và những thứ mà không ai ăn đến thì chúng tôi mới cho cá Các vị kia thì có thể là sau khi đi bát một lần buổi sáng xong rồi Bao nhiêu đồ ăn, ăn dư xong là cho cá hết Không mang xuống những nhà bếp cho người ăn Cho các cô tu nữ rồi, cho người làm công rồi cho ai đó có thể ăn là gì đấy họ dư họ có thể thích cho chó cho mèo thì việc của họ thôi rồi, ngay cả việc ti bác của chúng tôi cũng khác nhau rồi nên những người khác nhau quá nhiều không thể sống chung với nhau lâu dài được. điều tất nhiên đúng với sự vận hành của pháp thế nhưng mà Quan trọng hơn là chúng tôi tâm vẫn rất bình yên, an bình, tĩnh lặng. Và chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rất là nhanh chóng. Sau khi đưa ra quyết định ra về sớm, tôi thấy nhẹ cả người, thảnh thơi, thư thái, an lạc. và Như vậy chúng tôi có thể ra đi nhanh chóng, ra đi không dính mắc rành như là không dính mắc với chú xứ. Không vướng bận điều gì cả. À hơn thế nữa, chúng tôi còn có cơ hội cúng dường đến các vị tỳ khưu sa di ở đây rất nhiều đồ đạc chúng tôi có. Theo tôi là rất nhiều đồ đạc. Tôi ở đây 3 tuần 3 ngày sư đệ thì được tuần 3 ngày. Nhưng mà ông đã được cúng dường mỗi người một cái chăn mới, một cái tấm Trải nằm mới, một tọa cụ mới, một cái gối mới, rồi một cái chiếu mới, rồi mỗi người thì có một cái mùng nằm, được cúng một cái mùng nằm, thì cái này tôi còn được cúng thêm một cái mùng ngồi nữa, rồi nước uống, rồi rồi rất nhiều thứ khác nữa, rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà Như vậy chúng tôi có cơ hội được cúng dường Chúng tôi được ra đi nhẹ nhõm Thành thơi Như cánh chim trời tung bay Nhẹ nhàng trong gió Lướt nhẹ Lướt nhanh Lướt êm Như vậy Mọi việc rất tốt đẹp Dù rằng là Dự tính là một việc, nhưng mà có thể nói là à, trong chuyện thì một vài câu chuyện người ta thường hay nói là nhân tính không bằng trời tính. À, còn tôi thì tôi thấy rằng là nhân tính à, không bằng pháp tính, à, pháp vận hành rất tự nhiên, đều có nhân có quả, không phải không nhân không quả. Pháp là có nhân có duyên không phải là không nhân không duyên hẳn là trong thời quá khứ chắc là chúng tôi đã từng không ưa thích, khó chịu, bực bội hoặc thậm chí có thể là xua đuổi các vị tỷ hưu hiền thiện nên mới có sự việc ngày hôm nay nên sự vận hành của Pháp thôi quan trọng hơn là Chúng tôi đã học được bài học gì từ đấy? Tâm ra sao? Có tăng trưởng được thiện pháp? Có tăng trưởng được trí tuệ? Có giảm tham, giảm sân, giảm si? Đó thật sự là những điều đáng bàn hơn. Và thật sự chúng tôi đã trưởng thành hơn qua cái sự kiện này. Mong sao tất cả mọi chúng sanh đều có sự tăng trưởng trong thiện pháp, tăng trưởng về trí tuệ dù trong bất cứ điều kiện nào, bất cứ hoàn cảnh nào.